Nhưng mặc dù mang nỗi đau mà anh muốn giấu Những cảm nghĩ của anh luôn cao quý và công bằng Và trong tim anh Anh hoàn toàn chán ghét những người xung xoe phê vạn anh Đấy, em đã giúp anh đỡ gất công giải thích Và thật tình khi xét qua mọi việc Em nghĩ đấy hoàn toàn có lý Anh đã không biết rõ về cái tốt của em Hẳn là như vậy rồi Nhưng không ai nghĩ về điều này khi họ đang yêu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 mở để đoán nhiều việc hơn Là những gì thật sự xảy ra lúc ấy Nhưng bây giờ Mỡ có thể suy đoán tùy thích Mỡ hãy phóng óc mơ màng đi xa Cho trí tưởng tượng của Mỡ Dọa vào mọi khía cạnh có liên hệ đến vấn đề Và Mỡ sẽ không nhầm lẫn Việc gì Trừ phi Mỡ tin rằng Cháu đã kết hôn Mỡ nên viết thêm cho cháu Và các ngợi anh ấy nồng nhiệt hơn Là trong thư rồi Cháu cảm ơn cậu Mỡ Cháu muốn cảm ơn mãi Về quyết định không đi vùng hồ Cháu đã dạy khờ làm sao Khi cứ muốn đi Ý tưởng của mợ về đôi ngựa nhỏ thật là hay Hai chúng cháu sẽ đánh xe Chạy vòng quanh khu vườn Cháu là một sinh vật hạnh phúc nhất thiên đời Cháu hạnh phúc hơn cả Jane Chị ấy chỉ miệng cười Cháu hay cười to tiếng Anh Darcy gửi đến cậu mợ Tình thương mà anh ấy có thể dành được từ cháu Cháu mong cả nhà cậu mợ Đến thăm Pamperly vào dịp lễ Giáng sinh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 Anh ấy có nhiều điều tốt lành hơn để ban phát kính thư Những lời chúc mừng của cô Bình Lây Đối với ông anh Về hôn lễ sắp đến của anh Đều chịu mến và giả dối Cô cũng viết ngay cả cho Jane Để tỏ ý vui mừng Và lặp lại những bày tỏ tình cảm trước đây Jane không bị mắc lừa Nhưng cô vẫn cảm động Và mặc dù không tin tưởng nơi em chồng Vẫn hồi âm tử tế Hơn là những gì cô em chồng đáng được nhận sau khi nhận được tin tương tự, niềm vui của cô Darcy khi thư cho ông anh cũng chân thật như chính niềm vui của anh. cả bốn trang giấy không đủ để diễn tả mọi hân hoan của cô và mọi mong ước được chị dâu yêu thương. trước khi nhận hồi âm của anh Colin hoặc lời chúc mừng của vợ anh gửi cho Elizabeth, gia đình Longbourn được tin hai vợ chồng anh Colin sẽ trở về nhà Lucas chẳng bao lâu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 Tư cách thổ lỗ của bà Philip là một điều khổ sở, có lẽ khổ sở nhất cho sự chịu đựng của anh Mặc dù bà Philip cũng như người chị của bà đều quá nể trọng anh Nên không dám có thái độ thân mật mà anh vinh lây vui vẻ khích lệ Mỗi khi bà mở lời, bà lại tỏ ra thổ lỗ Lòng vị nể của bà đối với anh chỉ khiến bà nói ít lại Nhưng không giúp bà được thanh lịch hơn